Hồi thứ bảy trăm bốn mươi phá trận đại chiến, mở ngọt, sáu, đóng ngọt, thân hình tuyết điêu cùng băng tiết cùng nhau vỡ thành vô số phiến, mới từ trong gió nhẹ hiện hình đuổi theo, nữ tự áo lục vừa thấy cảnh này, sắc mặt ngẩn ra, nhưng lập tức cười lạnh vài tiếng, chân ngọc dẫm trên bạc liên, nhất thời trên hoa sen, cùng phong khởi, đem sương mù phụ cận thổi tán không còn một mảnh. Hàn lập hai tròng mắt khép hợp, dương ánh mắt bất thiện nhìn đối phương, bình tĩnh hỏi. Đạo hữu không đau lòng vì bảo vật bị hủy? Hay là đạo hữu cho rằng hành động của tại hạ? Căn bản không cách nào hủy diệt bảo khố này. Nói xong lời này, hàng lập chậm rãi hướng ở không trung. Nhìn màu lam băng tiết hủy dị rơi xuống. Ngươi nói gì? Áo lục nữ tử thản nhiên trả lời tiếp theo đến bên người hàng lập điểm một chỉ. Nhất thời tảng băng bên cạnh hàng lập vỡ ra, đồng thời vô số ánh sáng màu trắng từ trong băng tiếp ra. Hàng lập ngẩn ra, nhưng lập tức dương tay, một mảnh thanh hà rời tay bắn ra, hướng đến điểm quang mang. Phụt! Vừa bắt đầu, ánh sáng màu trắng từ lam băng ra, đều hóa thành linh quang màu trắng sữa. Hướng nữ tử bên kia xông đến, thanh hà trôi qua, không thu hoạch được gì. Hàn lập thấy một kích không có đắc thủ, sắc mặt trầm xuống cũng dừng tay không làm chuyện vô công, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt nhìn qua. Linh quan vọt tới trước người nữ tử, lập tức hội tụ lại, trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo ánh sáng trắng to bằng cái đầu. Nữ tử áo lục thần sắc thản nhiên, một đạo pháp quyết đánh tới bên ngoài. Bạch quan chói mắt chớp động, một tiếng điêu minh từ trong quan đoàn lập tức truyền ra. Tiếp theo quan đoàn biến dài tuyết sắc cự điêu sống lại trong mắt Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy, nhướng mày. Nhưng lập tức chú ý tới cự điêu khí sắc không giống như ban đầu tinh thần mười phần, ngược lại có vẻ có chút uể oải. Thấy vậy, Hàn Lập lộ ra vẻ suy nghĩ. Xem bộ dáng, mới vừa rồi hành động diệt sát khí linh cũng không phải là không có hiệu quả. Cự điêu cũng không phải là bất tử thân tin tưởng chỉ cần nhiều lần diệt sát cự điêu, đủ để cho tan thành mây khói. Cô gái thấy bạch điêu có chút suy yếu, không nói hai lời mà ngót lại. Nhất thời hai cánh tuyết điêu triển khai. Phóng lên cao. Trên không trung lăn lộn một cái. Hóa thành một mảnh vải trắng. Nhẹ nhàng hạ xuống. Khi rơi xuống trên người nữ nhân, biến mất không thấy bóng dáng. Người đột nhiên nghĩ chân không trốn cũng muốn dựa vào khí linh đánh nát pháp bảo ta, chọc giận ta. Xem vậy. Hẳn là có chuẩn bị ở phía sau. Nữ tử một tay đưa ra Phước mái tóc trên đầu vai Lạnh lùng hỏi một câu Vừa nghe vậy Hàng lập có chút ngoài ý muốn Nhưng sau khi im lặng ánh mắt chết động nói Đạo hữu một khi đã biết còn đuổi theo Xem ra trong tay đúng là bảo vật tin tưởng 10 phần Chẳng biết có thể chỉ giáo lai like lịch cái đèn này Cổ bảo dạng đèn tại hạ thật đúng là lần đầu tiên nghe nói qua Nói xong lời này Hàng lập mắt cũng không chết nhìn chằm chằm vào nữ tử này Không thể Hay là làm cái quỷ hồ đồ đi Nữ tử trầm xuống không chút khách khí nói Sau đó một đoàn anh hỏa từ trong miệng phun ra Phun lên trên đồng đăng Một đốm lửa phát ra từ từ phát sáng trên đèn Hàng lập thở dài một hơi Hai tay thông dong lật ra Sớm đã chuẩn bị cho tốt, một trận kỳ màu xanh biếc cùng một trận vàng hai màu xanh đỏ, đồng thời hiện lên ở trong tay. Thêm ý sâu sắc. Nhìn mặt nữ tử một cái. Hàng lập. Trước đêm tiểu kỳ hướng trời cao một tế. Bay nhanh bắt ra một đạo pháp quyết đánh ra. Chú ngữ trầm thấp truyền ra. Trận kỳ quan mang chợt lóm trong nháy mắt bạo hé ra. Một đoàn lục vụ đột nhiên xuất hiện, cao hơn 10 trượng. Một trận gió cuốn mây tan Vụ đoàn chợt hóa thành một cái màu xanh Biết vụ giao dài mười trượng hơn Hướng xuống nữ tử hung hăng đánh tới Mà cùng lúc đó Hàng lập bàn tay giữ trận bàn Cũng thả ra quang mang hai màu xanh hồng Hướng xuống chân mà áp xuống Lập tức hóa thành một cổ sương trắng Chui vào dưới chân biến mất Lập tức Tứ phía vụ biển một trận quay cùng bắt đầu khởi động Từ đó bắn ra vô số đạo quang ti xanh hồng. Hướng phía nữ tự áo lục cuốn tới. Hàng lập vung tay áo, một tiểu chung màu bạc đón gió cuồng trướng, hóa thành một cái cử chung, vù vù xé gió vang lớn. Một bên thả ra sóng âm màu bạc, một bên bị hàng lập thúc dục hướng đỉnh đầu nữ tự áo lục độn tới. Nếu không cách nào gần nữ tự, vậy lợi dụng ngân chung tiến hành vô hình công kiếp. Nói không chừng, lại hiệu quả. Đương nhiên đối mặt nữ tự áo lục với thần thông khó lường là hoa sen màu trắng, cùng đồng đăng cổ bảo không rõ trong tay. Đòn sát thủ chính thức của hàng lập, cũng không phải là mấy cái này, mà là Ngân Nguyệt sớm đã sử dụng thổ độn thuật, lặng yên ẩn vào mặt đất. Giờ phút này, Ngân Nguyệt đã đem tử vân đấu lặng yên triển khai, lấy nữ tử làm trung tâm bố trí tại bên ngoài. Chỉ chờ này nữ tử hơi chút sơ sẩy, sẽ đánh một kiếp trí mạng. Nữ tự áo lục mặc dù không biết bên trên có người mai phục. Nhưng hàng lập đã phát động hết thảy cấm chế cùng công kiếp. Cũng chỉ sòi tay để thanh quan lòi lòi yếu ớt phát ra. Khó miệng nổi lên nét cười lạnh. Nàng không chút hoang mang mà nhấc tay lên. Dùng hai ngón tay ngọc hướng thanh đăng bắt lấy. Một đá hoa đăng to co hạt đậu di động ngang. Bị ngón tay kẹp lấy. Mà lúc này. Bầu trời vụ dao. Tứ phía quan ti xanh hồng, một mảng sóng màu bạc, cơ hồ đồng thời đánh tới phụ cận bên ngoài. Nữ tử nhưng lại không chút nào lo lắng, chỉ là một cái chân ngọc nhẹ nhàng điểm xuống Bạch Liên. Nhất thời Bạch Liên Bạch Quang chật lõ, bay nhanh xoay tròn, cánh hoa Bạch Liên dần dần co rút lại. Trong nháy mắt đêm này nữ tử bảo hộ vào trong, cấm chế biến thành vụ dao màu xanh biết trước hết bổ nhào vào quan mạc. Không chút khắc khí há mồm. Một đạo màu xanh biết vụ trụ cùng cuộn ra khỏi miệng. Đánh tới bạch quang. Kết quả cánh hoa sen bị quang mạc nhẹ nhàng đảo qua, đã bị kích tan thành mây khói. Quang ti xanh hồng theo sau đánh tới, nhưng cũng bị chặn bên ngoài. Chỉ có sóng âm tự hồ không được bạch liên cánh hoa ngăn cản. Lại trực tiếp không có vào trong đó. Về phần hiệu quả như thế nào, nhưng lại cũng không có cách phán đoán. Hàng lập thấy tình cảnh này không chút khách khí trong tay vội bắt quyết. Thanh hồng quan ti không hề phát tác nữa. Ngược lại cuốn lấy nhau tạo thành một cái võng, Đem Bạch Liên bao ở trong đó. Cũng trong phút chút bao vây một tầm vừa lại một tầm. Vụ giao cũng trống rỗng đại biến. Hóa thành tảng lớn lục vụ đem Bạch Liên quan tơ tầm cũng bao phủ ở trong đó. Về phần ngân chung cũng phi độn đến trên Bạch Liên. Được hàng lập toàn lực thúc dụng. Ngân sóng bỗng nhiên tăng lớn ba phần Một sóng tiếp một sóng xuyên thấu qua cấm chế tiếng công áo lục nữ tử Trong lúc nhất thời Phản phức áo lục nữ tử trong bạc liên bị chế trụ Nhưng hàng lập thấy vậy sắc mặt không có vui mừng Ngược lại cao mày Phản phức cái mà hàng lập lo lắng Cũng không phải là không có Nguyên bộn bạc liên đóng chặt co rút lại chỉ hơn trượng Không chút dấu hiệu đã từ bung ra Một mảng bạch liên màu trắng giống như một lửa dao sắc bén. Chỉ là nhẹ chuyển vài vòng. Lục vụ quan ti ở bên ngoài. Đã bị phá thành từng mảnh nhỏ. Hàng lập thấy thế, sắc mặt u ám. Mà nữ tự áo lục đứng ở trung tâm bạch liên trên mặt không buồn không vui. Một tay nâng đồng đăng. Tay kia thì đang cầm cái nhìn như đăng hoa màu xanh bình thường. Lạnh lùng liếc mắt nhìn hàng lập một cái. Ánh mắt đột nhiên rơi xuống đỉnh cự chung màu bạc đang ở bên ngoài. Nó phóng thiết sóng âm, vừa lúc đem nữ tử giữ lại. Đôi mắt đẹp lạnh sắc chật lóm, nàng đột nhiên khoét tay, đem thanh đăng hoa đưa đến cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng thổi một cái. Phì một tiếng, đăng hoa khẽ rung lên, chật lón, lướt qua bàn tay nữ tử biến mất gặp. Sau một khắc màu bạc cự chung trong không trung, trống rỗng bị này một cái quan cầu màu xanh, hữu dị bao ở trong đó. Nữ tử thấy vậy trong miệng lẩm bẩm, Ngân Trung mặt ngoài liền bốc cháy một màn ma diễm không biết tên. Ngân Trung gào thét một tiếng, bột phát ra chói mắt Ngân mang. Nhưng trong nháy mắt công phu, Ngân Trung đã bị Ngân diễm hòa tan. Màu xanh hào quang theo sau tự nghiền nát, biến mất vô tung vô ảnh. Chứng kiến cổ bảo bị hội, hàng lập sắc mặt có chút trắng bệch. Mà lúc này áo lục nữ tử duỗi tay một cái, vừa lại từ đồng đăng thuần thuộc tháo xuống một quả đăng hoa màu xanh. Sau đó không có hảo ý liếc hàng lập một cái. Hàng lập trong lòng thầm kêu bất ổn, Không chút nghĩ ngợi. Sau lưng phong lôi xí mở ra. Tiếng sấm xé gió vang lên. Trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nữ tử thấy tình hình vậy. Nhưng không thèm để ý. Vẫn đem thanh đăng hoa xoa bóp. Môi anh đào hé ra, phun ra linh khí. Đang lúc này, nữ tử tử quan chớp động, hé ra một cái lưới trường mười trượng màu tím, hướng trên mặt đất hiện ra. Ngay lúc nữ tử sững sốt, trong tiếng cười nhẹ của nữ tử tử vọng với thế đánh không kịp bưng tay đem nữ tử giữ lại. Đạo hữu, một khi đã thích chơi lửa như vậy, không bằng nếm thử tử vân đấu, Ngọc Dương chân hỏa tư vị như thế nào? Một thiếu phụ tư đẹp tại hoàng quan chết động từ phụ cận mặt đất hiện ra cười hì hì nói. Nhưng trong tay không chút nào trần trợt dương lên một đạo pháp quyết đánh vào tử võng. Tử võng quan diễm chợt ló. Một tầm thanh bạch nhị sắc dị hỏa. Trải rộng khắp tử võng. Thậm chí có vài thanh bạch hỏa xà đã hiện ra trong võng. Hung hăng đánh về phía bạch liên nữ tử. Thanh bạch hỏa một chút đem bạch liên bao phủ lại. Lúc này hàn lập đã cách áo lục nữ tử mười trượng hơn. Thấy tình hình này trên mặt mừng rỡ. Hắn vung hai tay áo. 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm từ trên người bay tận trời. Xuất đạo pháp quyết theo sát đánh ra. Phi kiếm tại trời cao phát ra một trận rồng ngâm xé gió. Hướng trung gian tụ lại. Trong thanh quan hóa thành một bã cử kiếm chừng sáu bảy trượng trượng. Hàng lập tâm niệm vừa động. Tiếng sấm xé gió nổi lên. Màu vàng điện hình cung Thô to từ mặt ngoài kiếm bắn ra Kim hình cung cuốn quanh Hóa thành một tiếng sấm Nhưng hàng lập còn không chịu bỏ qua Đột nhiên hấp khí một cái Trong miệng phun ra một lũ kìm lam băng diễm Vừa lúc bắn nhanh đến cử kiếm trên Lập tức cự kiếm biểu hiện ra Trừ nhìn như kinh người điện hình cung Là quan diễm màu lam nhạt nhiều tầm như có như không Hàng lập trong mắt hàng quang chợt lón, trùng kiếm này điểm một chỉ. Cự kiếm rung lên, hóa thành một đạo thanh hồng tiến đến Bạch Liên trong tử võng. Đang lúc này, áo lục nữ tử đang bị tử thành đâu bao lại cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nàng tức giận cực kỳ, độ nhim cầm trong, trong tay thanh đăng hoa hướng phá trận đại chiến. Mở ngoạc, bảy, đóng ngoạc. Thanh sắc đăng hoa từ ngọc thủ nữ tử phát ra thanh mang chói mắt. Tiếp theo sau khi quay tròn trên đỉnh đầu một trận thì một màn kinh người xuất hiện. Bên ngoài bạch liên nguyên bổn thanh bạch hỏa diễm đang hung hung thiêu đốt nhưng vừa thấy đăng hoa xuất hiện. Lập tức hóa thành lũ lũ hỏa ti như vạn xuyên quy hải chảy vào trong đó. Trong nháy mắt, Ngọc Dương chân hỏa trên tử vân đấu đã bị hết thu không còn một mảnh. Trong khi đăng hoa vẫn bình tĩnh phiêu phù ở trên không chỉ là thanh quang bên ngoài càng thêm chói mắt. Áo lục nữ tử không chút hoang mang nhằm đăng hoa điểm một chỉ. Nhất thời đăng hoa nhộn nhạo rồi đột nhiên hướng ngân nguyệt khinh phiêu bay tới. Ngân nguyệt sắc mặt đại biến. Không kịp suy nghĩ nhiều nhằm tử vân đấu điểm một chỉ. Nhất thời tử võng hoang mang đại phóng tạo thành một cái võng ti che ở trước người. Đồng thời bàn tay vừa lộn, hoa lam cổ bảo cũng xuất hiện ở trong tay. Lúc này. Thanh sắc cử kiếm mang theo tiếng sấm tiếng xé gió bay tới trên đầu nữ tử. Theo sự thúc dục của pháp quyết lúc này từ trên không hạ xuống. Mà Ngân Nguyệt tự nhiên cực kỳ phối hợp. Cái giỏ hoa mới vừa cầm trong tay hóa thành một đoàn bạch khí bảo vệ thân rồi hai tay bắt quyết. Tử quan tráo bao phủ bạch liên đột nhiên ở trên khoảng không mở ra một cái phá khẩu thật lớn. Cự kiếm mang theo kim hồ cùng Lam Diễm thuận thế hướng xuống bạch liên phía dưới hung hăng chém xuống. Vừa thấy cử kiếm thanh thế kinh người như thế, áo lục nữ tử thần sắc khẽ biến. Trên mặt lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng, nàng do dự một chút rồi bất chấp công kích của ngân nguyệt. Linh lực toàn thân đột nhiên lưu chuyển, thông qua hai chân hơn phân nửa chảy vào bạch liên. Nhất thời cánh liên hoa vốn chỉ có một tầm này một chút tăng vọt gấp mấy lần. Tầm tầm liên ảnh hướng thượng mở rộng ra, hóa thành quan mạc ngưng tụ cực dày. Lúc này nàng lại đột nhiên nhìn đăng diễm đang bay bên ngoài điểm chỉ khiến chúng lập tức bay trở về trên đỉnh đầu nữ tử. Sau đó nữ nhân này cầm đồng đăng trong tay giơ lên ca huy động. Một trận thanh quan huyện ảnh xuất hiện. Hai đó đăng diễm chi hoa lớn nhỏ khác nhau cùng đó ban đầu song song di động trên đầu nữ tử trong nháy mắt gom lại cùng nhau. Hóa thành một khỏa đầu lâu thanh sắc hỏa cầu. Lúc này cự kiếm rốt cục trạm đến quang mạc do cánh liên hoa biến thành ầm um, ầm um, một trận nổ Mưa thanh lôi minh, bạo liệt phát ra Bạch quan kim hồ, lam diễm Mấy loại quan mang bức đồng đang vào cùng một chỗ Mười mấy phiến cánh hoa sen Cố nhiên cực kỳ thần diệu Nhưng ức tà thần lôi cùng kiềm lam Văn diễm càng không phải là chuyện đùa Có lẽ đơn độc một loại Không có cách nào chế ngự được cánh liên hoa Nhưng hai người đồng thời ra tay Lam diễm phụ ra mặt ngoài cự kiếm Mượn thần thông của 72 đạo thanh trúc phong vân kiếm Kết quả dưới một chạm liên ảnh mặc dù đau khổ cố gắng chi trì nhưng chỉ được một lúc là băng hội tản ra. Hóa thành muôn vạn ánh tinh quang. Cử kiếm không còn gặp trở ngại lập tức cường mảnh đè xuống nhưng lúc này thanh sắc hỏa cầu nọ lại chậm rãi ngênh đón. Hàng lập trong mắt hàng quan hiện lên. Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi đối với thanh diễm ủi dị của đối phương nhưng hắn vẫn muốn thử một lần xem kìm lam văn diễm cùng đăng diễm uy lực lớn nhỏ ra sao nhất thời cử kiếm không chút chần chờ hạ xuống va chạm lần này lại vô thanh vô tức vô luận đạm kim sắc điện hồ hay là chiếc hàng kiềm lam đăng diễm trong nháy mắt đều bị thanh sắc đăng diễm thôn phệ tiếp theo toàn bộ cử kiếm cũng bị cuốn vào thanh trúc phong vân kiếm là bộ mạng pháp bảo của hàng lập tự nhiên cảm ứng cực kỳ linh mẫn toàn bộ cử kiếm bị thanh sắc đăng diễm bao vây trong nháy mắt Nhất thời trong lòng hắn chấn động Một cảm giác cực kỳ khó chịu Cực nóng từ trong lòng bỗng nhiên dâng lên Theo sau nhiệt độ toàn thân độ tăng lên nhanh chóng Ngay cả máu cũng phản phức sôi lên Hàn lập hoảng hốt không kịp suy nghĩ nhiều Vội vàng hai tay bắt quyết Nhìn cử kiếm điểm một chỉ cự kiếm phát ra một tiếng ông minh Rồi lập tức thanh quan chợt cuồng hiện Hóa thành hơn 10 khẩu thanh sắc Tiểu kiếm tứ tán bay vụt ra Nguyên tưởng rằng bằng chiêu này là hẳn là có thể thoát khỏi đăng diễm cổ quái nọ. Nhưng kết quả hàng lập tập trung nhìn lại thì sắc mặt đại biến. Phi kiếm đồng dạng lại bị thanh diễm điểm một cái, lập tức mỗi khẩu phi kiếm lần nữa bị đăng diễm bao ở trong đó. Hàng lập sắc mặt âm trầm bất định. Cảm giác thân thể không khỏi càng tăng lên toàn thân cũng bắt đầu toát ra mồ hôi. Hắn trong lòng kinh hải cắn răng một cái. Mười ngón tay như xa luôn muốn nhanh bắt quyết. Thần thức hóa thành hơn 10 luồng trong nháy mắt thao túng phi kiếm, hoặc phóng lên cao, hoặc xoay quanh cố gắng thoát khỏi đăng diễm bao vây. Hắn chính mắt nhìn thấy ngân chung cổ bảo bị luyện hóa thành nước nên nói gì cũng không dám để cho bổn mạng pháp bảo bị hủy diệt. Nếu để xảy ra như thế mà nói thì nguyên khí thần thức thế nào cũng bị tổn hao rất lớn. Lúc này, bạch liên cánh hoa nguyên bổn đã bị hủy lại một lần nữa từ liên bàn dưới chân áo lục nữ tử sinh ra. Lần nữa đem nàng bảo hộ ở trong đó Nữ nhân này vẫn lạnh lùng nhìn phi kiếm của hàng lập bị đăng diễm bao lại cùng bộ dáng giải du chật vật của chúng Khó miệng nổi lên một tia cười Sau đó nàng cũng không cấp bác động thủ Bình tĩnh chờ bổ mạng phát bảo của đối phương bị hủy Tình cảnh tu vi tổn hao lớn xuất hiện Nhưng một lát sau, vẻ nhếch mép cùng tiếu dạng của nữ tử này ngưng trệ trong mắt lộ ra biểu tình kinh ngạc Trảng đồng đăng trong tay nàng không phải là phổ thông cổ bảo, nghiêm khắc mà nói thậm chí không thuộc về nữ nhân này. Đây chính là một trong hai đại truyền thừa chi bảo của mộ lan tột. Nữ tử họ nhạc sở dĩ có thể giữ bảo vật này vì ngoài tu vi cao thâm ra thì nàng còn là mộ lan tột đệ nhất nữ pháp sĩ. Trọng yếu nhất là nàng cùng đột ngột nhân, thiên lan thánh nữ. Không sai biệt lắm sùng có thân phận rất cao, được các cao giai pháp sĩ khác tôn trọng. Là một trong tam đại thần sư, ai thấy nàng cũng muốn lấy lễ đối xử cũng không có dụng khí có ý chậm trễ. Mà cái cổ bảo này từ sau khi đến tay nàng. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân nên khả năng sử dụng ngọn đăng này cũng có hạn chế. Số lần nàng có thể sử dụng kể ra cũng không nhiều, sẽ không dễ dàng vận dụng bảo vật này. Một khi vượt qua số lần quy định. Bảo vật này nhất định phải lập tức bị thu hồi chờ giao phó cho vị chủ nhân có thân phận phù hợp hơn Bởi vậy có thể thấy được mộ lan nhân đối với bảo vật này coi trọng thế nào Bất quá tác dụng trọng yếu nhất của đồng đăng cũng không phải là dùng để cùng người đấu pháp Mà là một loại tác dụng đặc thù khác đối với tất cả mộ lan nhân vô cùng trọng yếu Đương nhiên nếu dùng bảo vật này cùng người đánh nhau chết sống cũng không có gì bất lợi liệt đại chủ nhân cầm bảo vật này trong tay kích giết cường địch luyện hóa qua vô số bảo vật. Vô luận cổ bảo hay là pháp bảo cũng bị ngọn đèn này sinh ra địa thanh sắc đăng diễm bao lại. Tuyệt đối không có cách nào chống đỡ được. Về phần một thuộc tính bảo vật tự nhiên thì bị hỏa diễm này khắc chế nên trong chết mắt sẽ bị hóa thành cho bụi. Nhưng rõ ràng nguyên bộ pháp bảo một thuộc tính phi kiếm của hàng lập đã bị đăng diễm bao lấy lâu như thế mà ngay cả một tiêu dấu hiệu hóa thành cho bụi cũng không có. Điều này không khỏi làm cho nữ tử ngạc nhiên một hồi lâu. Ngay lúc nữ tử này đang chống kinh thì trên đỉnh đầu tử quan chợt ló Một mảnh tử vân không chút dấu hiệu hiện ra. Nữ tử trong lòng cả kinh. Quay lại nhìn thì đúng là ngân nguyệt nhân cơ hội này phát động tử vân đấu cấm chế nhằm phá khẩu một lần nữa đánh tới Sau đó xoay tấm thân mảnh mai Đôi môi đỏ mỏng khẽ nhếch lên một cổ phấn hồng sắc hương vụ từ trong miệng phun ra Trong nháy mắt đem bạch liên bao phủ bên trong Áo lục nữ tử hừ lạnh một tiếng Xem đồng đăng trong tay một chút rồi chần trừ một lúc nghĩ xem có nên tái vận dụng bảo vật này hay không Mà tay kia dương lên Một mặt đạm hoàng sát ngọc bội hiện lên ở trong tay. Nàng đang muốn kiếp phát bảo vật này đánh cho ngân nguyệt một đòn lợi hại thì đám phấn hồng sắc hương vụ đột nhiên chớp động một trận. Vì hương đại khởi huyển hóa ra vô số tuấn nam mỹ nữ. Mỗi người ôm ôm nhau. Làm ra những cử động cực kỳ thân thiết. Làm cho nữ nhân này đầu tiên là ngẩn ra rồi mặt đỏ tới mang tai. Yêu nữ muốn chết. Nữ tử tiếp theo sắc mặt xanh mét, hoàng mang từ ngọc bội trong tay chợt lón, nhất phiến hoàng hà nhi suốt. Một chút đêm phấn vụ thổi bay phá thành từng mảnh nhỏ không còn thấy bóng dáng. Nhưng là chỗ nguyên bổn ngân nguyệt đang đứng sớm đã không thấy người đâu. Nữ tử họ nhạc cười lạnh một tiếng đang muốn phát động thần thức tìm đối phương thì lại dường như đột nhiên nhớ tới cái gì. Biến sắc mặt vội vàng nhìn lại hàng lập. Chỉ cần một chút công phu ngân nguyệt quấy rầy. Hàng lập sớm đã đem chúng phi kiếm ngưng kết thành cử kiếm triệu hồi trở lại trước người. Sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm không chết mắt một chút. Nhìn thấy phi kiếm vẫn đang không có bị luyện hóa. Nữ tử họ nhạt trong lòng hoảng sợ một trận nhưng tự nhiên sẽ không tiếp tục chờ đợi. Lúc này hắn cầm trong tay đồng đăng. Nàng không để hắn có cơ hội liều mạng tiếp theo nên muốn trực tiếp dùng đăng diễm đem hàng lập luyện hóa. Nhưng hàng lập lại đột nhiên hai tay hướng trước ngực hợp lại Một bàn tay út bịch kín một tầm bạch sắc hàng quan Một bàn tay hiện lên ánh lam diễm chớp động Sau đó hé miệng phun ra một đoàn thanh khí bao hai tay lại Phúc suy Một tiếng Một đoàn tử sắc hỏa diễm to cỡ trứng gà bập bùng cháy trên hai tay hàng lập Tiếp theo hắn giơ ngón tay điểm một cái Tử diễm vốn đang rất nhỏ thì bạo liệt hóa thành một con tử diễm tiếu điểu trông rất sống động. Dương một cánh nhằm thanh sắc cự kiếm đang bị đăng diễm bao vây trên không trung. Bịch, sau một tiếng vang nhỏ, một màn hữu dị xuất hiện. Tử diễm cùng thanh diễm đồng thời tại mặt ngoài cự kiếm bùng cháy lên. Hai loại quan diễm sau khi chớp lên trên thân kiếm. Không ai nhường ai đang vào nhau cùng liều mạng cắn nuốt nhau trong lúc nhất thời vô pháp xem loại hỏa diễm nào chiếm thượng phong, hàng lập cố nhiên cau mày, sắc mặt âm trầm bất định mà nữ tử họ nhạt càng lại trợn mắt há hốt mồm. Tử hỏa này có lai lịch gì mà có thể dễ nhiên, có thể không sợ cổ đăng bảo vật diễm? Nếu không tận mắt nhìn thấy nàng thật sự khó mà tin được hết thể. Nhưng nữ tử này lập tức tỉnh táo lại, trong lòng ý niệm diệt sát hàng lập càng thêm mãnh liệt ba phần. Người này mới chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà đã có nhiều nghiệp thiên thần thông như vậy Nếu để hắn tiến dai đến trung kỳ thậm chí hậu kỳ thì chẳng phải là hoàn tảo mộ lan thảo nguyên vô đối thủ ư Nghĩ tới đây Ngọc Dung trầm xuống cầm đồng đăng trong tay hướng lên trên ném đi Bảo vật này vững vàng dừng lại cách trên đỉnh đầu mấy trượng Tiếp theo sắc mặt trịnh trọng khoanh chân ngồi xuống Hai tay bắt quyết mắt nhắm lại trong miệng lẩm bẩm Dưới thân bạch liên lập tức phát ra bạch quan chói mắt Trên đầu đồng đăng tỏa ra thanh quan lập lò Hai cái như cảm ướm trên hô dưới ướm Nữ tử họ nhạc lần này thực sự sinh ngoan tâm Cho dù một lần sử dụng tất cả số lần có thể sử dụng đồng đăng sau này Cũng nhất định phải đem hàng lập xóa sổ khỏi giới thiên nam tu sĩ Hàng lập đồng dạng chú ý tới cử động của áo lục nữ tử Lúc này trong lòng trầm xuống Âm thầm kêu khổ Rốt cục sinh thối ý Hắn mặc dù còn có chiêu sát thủ tử la cực hỏa và huyết ma kiếm nhưng cũng không có chút ý tứ cùng nữ nhân này liều mạng ở đây Áo lục nữ tử trước mắt cũng không phải là phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ Hắn cũng không nguyện thực sự cùng đối phương đồng quy vu tận Ngay lúc hàng lập mới nảy sinh ý niệm này trong đầu thì đột nhiên trong hải vụ đột nhiên có một nhân ảnh lóm lên rồi một người xông ra Hàng lập cùng nữ tử vừa thấy người này cũng không khỏi ngẩn ra. Khi hai người vừa phân thần thì trên đỉnh đầu tử vân đấu biến thành tử vân đột nhiên tả hữu chia ra. Một đạo Bạch Quang như xếp đánh không kịp vương tay nhằm đồng đăng bay đi. Bạch Hà chợt lón thoáng một cái đem đồng đăng cuốn vào trong quang nội. Sau khi xoay quanh một cái thì bảy Quang gào thét 43. một tiếng rồi hướng Phải phá trận đại chiến. Mở ngọt. Tám. Đóng ngọt. Hàng lập vừa thấy cảnh này thì mừng rỡ mà áo lục nữ tử kêu bá một tiếng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt theo sau lộ ra vẻ cực kỳ kinh sợ đồng thời hai tay giương lên đại phiến bạch hà quan cũng đi đồng thời bạch liên dưới thân cuộn chuyển trong nháy mắt liên ảnh như núi tuôn trào nhưng trên đỉnh đầu tử vân quan hoa chợt lón làm cho qua bạch quan sau khi vừa hiện ra lại gặp tử đại võng thì rơi xuống. Nhất thời tử quan Bạch Hà cùng theo tới đánh tới liên ảnh. Trên không truyền đến tiếng Ngân Nguyệt yêu kiều cười khanh khát. Tử võng sau khi quan Hòa thu liễm thì hiện ra thân hình cao gầy của Ngân Nguyệt. Nàng cất tiếng cười dài tay nâng hoa lam cổ bảo. Trên mặt Bạch quan chớp động. Thanh đồng cổ đang bị nhốt trong Bạch quan không cách nào nhốt nhất mảy may. Phải đợi sau khi trở về đánh tan một tia linh thức của áo lục nữ tử trên cổ đăng thì cổ bảo này ai cũng có thể khu sử. Hàng lập tự nhiên đồng dạng cực kỳ mừng rỡ nhưng hắn còn chưa kịp lộ ra vẻ hưng phấn thì người lão đảo vừa mới xông vào nơi đây cũng thấy rõ trận đấu pháp giữa hàng lập cùng áo lục nữ tử. Lúc này xoay đầu nhìn hàng lập bối rối hô to lên. Hàng đạo hữu chạy mau. Mộ lan nhân thần sư đến rồi, lục đạo hữu đã bị giết rồi. Nếu không chạy ngay thì không kịp nữa Người này đúng là lão giả họ mã Chỉ là bây giờ phút này mặt tái nhật Một cánh tay không còn thấy đâu Vẽ mặt đầy sợ hãi Mộ lan nhân thần sư Hàng lập vừa nghe lời ấy thì bị hù dọa giật mình Vừa muốn cẩn thận hỏi lại thì lão giả cả người bạch quan chết động rõ ràng có ý định phi độn chạy trốn Không dám dừng lại chút nào Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh âm nam tử thản nhiên theo sát truyền đến. Muộn rồi, bổn thần sư đã tìm tới nơi này. Mới vừa rồi hy sinh một cánh tay mới cho ngươi cơ hội tránh được một kiếp. Lúc này đây ta xem ngươi còn có loại bí thuật nào chưa sử dụng không? Sẽ không đem cánh tay khác cũng luyện chế thành thế thân khôi lỗi chứ? Thật sự mà nói, bổn thần sư thật có vài phần bội phụt. Di, vật này không phải là mộ lan nguyên minh đăng chúng ta hay sao? Tiểu hồ ly này lá gan không nhỏ, dám cầm truyền thừa chi bảo của mộ lan nhân chúng ta. Đây là vật há để một gã yêu nghiệt như ngươi có thể chạm vào sao? Nam tử nội mà tốc độ thật nhanh. Lời nói vừa mới bắt đầu tự hồ còn đang chỗ cũ nhưng trong nháy mắt đã phản phức như ở gần trong gan tức. Mà từ cuối cùng tỏ vẻ hơi kinh ngạc chính là lời nói khi mắt thấy bạch hồ yêu thân của ngân nguyệt. Theo sau một đạo ngân mang từ vụ hải bắn ra, nhìn như không nhanh nhưng trong nháy mắt đã đến trước người ngân nguyệt. Ngân nguyệt khuôn mặt xinh sáng trắng bệt vội vàng vung tay lên. Nhất diện tử sắc đại võng bằng không di động trước người. Đồng thời thân hình không chút nghĩ ngợi ngã bắn ra. Nhưng đạo ngân hồng nọ thoáng bỗng hóa thành ngân sắc đại thủ, một tay bắt lấy tử thành đâu. Đồng thời cách xa phía ngoài hơn 10 trượng. Ngân thủ ngũ chỉ ác quyền. Hư không hướng tới Ngân Nguyệt đang bỏ chạy nhẹ nhàng đánh một kích, Ngân Nguyệt đang biến thành hoàng sắc độn quan thì bị một đoàn ngân sắc quan đoàn đi sau mà đến trước kích chúng, Lập tức kêu thảm thiết một tiếng, độn quan tán đi rơi xuống. Bất quá nàng cũng cực kỳ thông tuệ. Cắn răng một cái cố nén cơn đau kịch liệt cầm cổ bảo trong tay hóa thành một đạo bạch khí ném cho hàng lập phiếu xa xa. Muốn chết. Thanh âm nam tử trong ngân thủ có chút tức giận. Quang mang chớp động, ngân thủ phân thành hai trong đó một cái hướng hoa lam cổ bảo mang tất cả đi. Một cái khác thì trực tiếp hướng lên trời cao rồi hạ xuống đầu ngân nguyệt hung hăng chọc tới, muốn đem nữ nhân này đánh nát bấy. Hai người động tác giống như điện quang hỏa thạch, Ngân nguyệt cực kỳ hoảng sợ vội vàng muốn vận chuyển linh lực thi triển động thuật mà chạy. Nhưng trên người ngân Quan chật lón, dễ nhiên không cách nào vận chuyển chút pháp lực nào. Hư không nhất kích của đối phương không chỉ làm nàng thương nặng mà còn đồng thời trên người đơn giản thiết hạ một cái tiểu cấm chế. Mặc dù cấm chế này phá giải rất dễ dàng nhưng lúc này lại căn bản không có thời gian đi làm việc này. Mắt thấy ngân sắc cự thủ như cái núi nhỏ hạ xuống, ngân nguyệt trong lòng phát lạnh, mỹ một nhắm chặt chờ chết. Nhưng đang lúc này tiếng sấm chợt vang, một cánh tay từ phía sau nàng xuất hiện ôm lấy nàng. Chạy Hàng lập hô to tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng, sau đó tiếng oanh minh tái khởi, Ngân Nguyệt cùng Hàng lập đồng thời biến mất. Ngân sắc cử thủ khổng lồ xui xẻo một chút lại chụp hụt. Sau một khắc, Hàng lập một tay ôm Ngân Nguyệt mảnh mai. Một tay dẫn theo khẩu thanh tử lưỡng sắc cử kiếm. Di động vào trong đám sương mù đặc hơn mười trượng xa. Vẽ mặt trầm trọng, di, lôi độn thuộc. Trong ngân sắc cự thủ truyền đến âm thanh kinh ngạc, sau đó một cái ngân thủ trong chớp mắt bay trở về. Hai cái bàn tay khổng lồ đụng vào cùng nhau rồi bộc phát ra ngân mang chói mắt. Quan Hòa Thu Liễm, một gã pháp sĩ bộ dáng nho sinh xuất hiện trong ngân mang, một tay cầm tử thành đao, một tay dẫn theo Hoa Lam cổ bảo, thần sắc thản nhiên đánh giá hàng lập xa xa. Lão giả họ Mã vừa thấy người này xuất hiện, mặt xám như tro tàn. Trên người linh quan mặc dù chớp động không ngừng, nhưng dĩ nhiên không dám phá không mà chạy. Hàng lập thì ánh mắt chớp động cẩn thận đánh giá, lần đầu tiên nhìn thấy nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Người có tu vi bực này, trừ trường hợp đặc biệt căn bản sẽ không hành tẩu tại thế tục Họ chính là hóa thần kỳ tu tiên giả cơ hồ có thể xem như những người đứng đầu tu tiên giới. Trung niên pháp sĩ đánh giá bốn phía một chút. Ánh mắt sau khi nhìn qua nữ tử họ nhạc một dừng thì khoét tay đem hoa lam cổ bảo cùng đồng đăng bên trong toàn bộ ném cho nữ nhân này. Đa tạ trọng thần sư ra tay tương trợ. Không biết trọng huynh như thế nào lại tới đây. Áo lục nữ tử đem thanh đồng cổ đăng tưởng mất mà lấy lại được. Trong lòng tự nhiên cực kỳ vui mừng lẫn sợ hãi. Thở vào một hơi liên thanh tạ ơn. Cho dù nàng bản tính lãnh ngạo như thế nào nhưng đối mặt với một trong tam đại thần sư của bản tộc thì thần sắc không dám có chút chậm trễ. Không có gì. Ta chỉ nghe nói thiên nam nhân vừa phái một nhóm tu sĩ tăng viên cho các địa phương có đại trận. Mà các ngươi bên này cái tên kêu trời khóc địa lại bị chết một cách hủy dị cho nên có chút lo lắng tới xem một cái. Tốt nhất có thể cho đại tấn quốc một cái tên, một lời giải thích hợp lý. Bây giờ chúng ta cũng chưa thể rời khỏi những tu sĩ đó Bất quát Đối phương nếu có tên sử dụng lôi động thuật Đến ngay cả nhạc thượng sư cũng không đối phó được Nho sinh thần sắc như thường Bình tĩnh nói Theo sau hắn vừa lại một xoay đầu Nhìn hàng lập xa xa lạnh nhạt hỏi Con tiểu hồ ly này Của ngươi lá gan không nhỏ Ngay cả mộ lan truyền thừa chi bảo Của chúng ta cũng dám động vào Ngươi nếu là chủ nhân của nàng như vậy Đồng loạt lên đường đi Hừ Khẩu khí không nhỏ, cho dù không động chạm vào đồng đăng thì ngươi sẽ thả ta rời đi sao? Muốn mạng của ta, không biết các hạ có bổn sự này hay không? Hàng lập ánh mắt co rụt lại, hít sâu một hơi rồi lạnh như băng quay lại nói một câu. Nho sinh nghe vậy. Ánh mắt nhìn hàng lập. Đảo qua cử kiếm thấy thanh tử hai loại hỏa diễm cùng tồn tại một cách hữu dị thì trong mắt một tiêu dị sắc hiện lên. Nhưng lập tức coi như như không có việc ấy nói. Hắc hắc! Có dụng khí tu sĩ ở trước mặt ta dám nói như thế trọng mổ thật đúng là nhiều năm qua chưa thấy ai. Nhạc thượng sư tu sĩ chỉ còn một cái cánh tay bên kia giao cho ngươi. Vị tiểu hưởng sử dụng lôi độn thuật này giao cho ta xử lý. Không biết hắn có thể chống đỡ được bao lâu. Nho sinh trên mặt vẽ tàn nhẫn chật lón qua. Cũng không thấy sử dụng pháp bảo gì nhưng thân hình sau một trận mơ hồ thì ngân quan chật lón rồi hiện ra hai gã nho sinh giống nhau như đúc Quần áo cùng vẽ mặt đồng dạng, ba người giống như xem người đã chết, đồng loạt nhìn Hàng Lập. Hàng Lập hấp một hơi lương khí. Thần thức đã qua nhưng lại vô pháp nhận ra hai gã hóa thân nọ cùng bản thể có cái gì khác nhau. Vô luận tu vi khí tức đều hoàn toàn giống nhau. Trong lòng mặc dù khiếp sợ nhưng Hàng Lập giơ tay hướng đầu vai ngân nguyệt nhẹ nhàng vỗ thấp giọng nói nhanh một câu. Ngân Nguyệt Nhu Thuận gật đầu đem cấm chế trong cơ thể giải khai rồi trong ánh bạch quan hiện ra tiểu hồ bản thể Vù Một tiếng Nhu Thuận chui vào trong cổ tay áo hàng lập Lúc này ba gã nho sinh đối diện phất tay áo chậm rãi hướng hàng lập bay tới Rõ ràng động tác trong thông thả thông dong, nhưng chỉ cần hai ba bước là đã đến cách hàng lập chỉ có hơn mười trượng hơn Hàng lập sắc mặt đại biến không chút nghĩ ngợi, sau lưng ngân sứ vỗ một cái người bỗng nhiên biến mất không thấy. Còn muốn chạy, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? Nho sinh cười hắt hắt một tiếng mà nói rồi theo sau đồng thời ngân quan chết động thông thả cất bước đuổi theo. Sau hai bước trên không, bọn họ đồng dạng biến mất. Vừa thấy này cảnh, lão giả nguyên bổn sắc mặt như người chết đột nhiên động tác kỳ khoái cả người nhảy lên. Không nói một lời hóa thành một đạo bạc hồng nhằm hướng trái ngược phá không bắn ra Nữ tử họ nhạc thấy màn này cười lạnh một tiếng Hai tay bắt quyết rồi hóa thành một cổ gió nhẹ đuổi theo Có thần sư đuổi theo hàng lập nàng còn lo lắng gì nữa Mà tên thiên nam tu sĩ này với cái gì lôi động thuật cũng quyết trốn không thoát khỏi lòng bàn tay nàng Về phần cá đại trận này khi không có nguyên anh kỳ tu sĩ thì bài trừ nó tự nhiên dễ như trở bàn tay Tại một nơi sắc trời có chút u ám. Nhìn như nơi hoang dã không người. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một tiếng sét đánh truyền đến. Ngân hồ chết động rồi hàng lập sắc mặt tái nhật hiện ra. Sau khi hắn ổn định thân hình vội vàng hướng ra phía sau nhìn vài lần thần sắc có vẻ tức giận. Ngân nguyệt chúng ta trốn được bao nhiêu ngày rồi. Đại khái bốn ngày bốn đêm. Người này không hổ là Nguyên Anh Hậu Kỳ Tu Sĩ. Chủ nhân một khi dừng lại nghỉ ngơi không tới nữa khắc là lập tức bị người nọ cảm ứng thấy. Thật sự không cách nào thoát khỏi thần thức của hắn nên rất nguy hiểm. Mặc dù có vạn năm linh dịch duy trì pháp lực nhưng ít tà thần lôi trong cơ thể đã không còn đủ. Không có lôi độn thần thông, người căn bản không cách nào tránh được thuật truy tung của đối phương. Loại thần thông cao thâm này có một điểm không thể so với thuốc duy, thậm chí một mặt nào đó mà nói cũng không đủ lực. Nếu không phải chủ nhân đủ cơ trí căn bản không cùng người này chính diện giao thủ một lần mà đã cắm đầu chạy. Một khi bị áp sát cuốn lấy thì chỉ sợ dùng lôi độn cũng không chắc đã thoát thân được. Ngân Nguyệt trong lòng lo lắng trả lời. Nguyên Anh hậu kỳ thần thức có thể cảm ứng được khí tức trong phạm vi mấy trăm dặm. Ta mặc dù tự hỏi thần thức hơn xa Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ nhưng nếu cùng chính thức hậu kỳ tu tiên giả so sánh với nhau thì vẫn có chênh lệch nhất định. Dù sao đại diễn quyết cũng chưa có học hoàn toàn, còn có mấy tầm công pháp chưa tới tay. Chuyện tình lần này một khi chấm dứt ta lập tức đi tới cực tây đem mấy tầm khẩu quyết sau cùng lấy bằng được. Trước kia thần thức chung quy cường đại hơn so với đối thủ, thật không có cảm giác được gì. Bây giờ không bằng đối phương. Lập tức bị bó tay bó chân. Có rất nhiều thủ đoạn cũng không thi triển được. Hàng Hồi lập thứ sau khi người khổ 4 tiếng, danh thanh tiện khởi.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 Không thể không dùng tới cách đó Dường như hàng lập sớm đã suy nghĩ về vấn đề này Trên khóe miệng xuất hiện vẽ tự dở như có như không Chủ nhân người, ngân nguyệt tự hồ lại muốn nói gì Hừ, tên gia hỏa kia lại đuổi tới rồi Càng ngày càng nhanh, không thể dây dưa nữa Chỉ còn cách mạo hiểm thử một lần mà thôi Hàng lập đột nhiên thần sắc biến đổi Ngẫm đầu hướng bầu trời mờ mịt phía sau nhìn lại vẻ mặt âm trầm lẫm bẫm Ngân Nguyệt thấy cảnh này tự nhiên không nói thêm gì nữa Sau đó hàng lập huyết sâu một hơi Mười ngón tay chớp lên Liên tiếp kết xuất ra một loạt thủ ấm cổ quái Đồng thời thanh quan quanh thân chớp động Một cổ linh khí kinh người bỗng nhiên từ trên người phóng ra Hàng lập hé miệng phun ra một đoàn tinh huyết màu đỏ Lập tức hòa vào trong gió Hóa thành huyết vụ hòa lẫn với thanh sắc linh quan Linh quan trong nháy mắt biến thành vẻ thanh hồng yêu dị Đồng thời hai tay cùng khuôn mặt hàng lập bắt đầu lộ ra màu đỏ sẫm dị thường. Trong nháy mắt đã trở nên đỏ tươi như máu. Trên da xuất hiện vô số sợi tơ máu như đang muốn bung ra. trong cực kỳ dọn người. Nhưng hàng lập lại làm như không hề hay biết gì tay bắt quyết càng thêm nhanh. Sau khi phun ra hai đoạn tinh huyết, hàng lập đã hoàn toàn bị huyết vụ bao vây vào trong. Thân ảnh mơ hồ như có như không. Lúc này, phía chân trời xa xa xuất hiện quan mang chết động, có ba đoàn ngân quan từ từ bay tới. Bên trong bóng người chết động, đúng là trọng thần sư cùng hai hóa thân. Áo bào kiểu nho sinh của ba người cùng tung bay. Không nhanh không chậm tiến về phía Hàn Lập tuy vậy nhưng tốc độ rất kinh người. Trong nháy mắt đã xẹp qua khoảng cách hơn trăm trượng. Lấy mắt thường đã nhìn thấy tình hình của Hàn Lập. Di... Sắc mặt của một người trong số đó chật lộ ra dị sắc ánh mắt lóm lên rồi nhớ mày lại Bập Một tiếng vang nhỏ từ thanh hồng huyết vụ xa xa phát ra Một đoàn huyết quang chói mắt xuất hiện tại nơi đó Hàng lập đứng ở trong Lạnh lùng liếc mắt nhìn mộ lan thần sư một cái rồi đột nhiên sau lưng phát ra tiếng ầm ầm như tiếng sấm Phong lôi xí gian ra Sau một khắc, không gian phụ cận xuất hiện một trận vạn vẹo, thân hình hàng lập thoáng một cái bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Mưa thanh phát ra chói tay lập tức từ xa xa mơ hồ truyền đến trong nháy mắt đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Dường như đã phi độn ra ngoài khoảng phạm vi gần đó. Ba gã nho sinh nét mặt đồng thời hiện lên vẽ giật mình rồi nhìn nhau một cái đột nhiên tụ lại. Sau khi ngân quan hiện lên, ba người liền hợp thành một người. Nho sinh còn lại lập tức nhắm hai mắt, phóng thần thức ra, hướng về phía có âm thanh bén nhọn kia để tìm kiếm. Đây là động thuật gì mà lại có thể chạy ra xa ngoài trăm dặm? Nó dường như có chút tương tự với huyết động của ma đạo nhưng khoảng cách thật sự làm cho người ta sợ hãi. Nho sinh nhìn về phía hàng lập biến mất, nét mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Thông qua mấy ngày truy đuổi, hàng lập làm cho vị trọng thần sư này giật mình không ít vì hắn có thể không ngừng không nghỉ.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 Mặc dù bây giờ tên kia đã phi độn ra ngoài hơn trăm dặm nhưng vẫn đang trong phạm vi thần thức của hắn. Cùng lắm là mất thêm một chút thời gian mà thôi. Nho sinh lạnh lùng tự đánh giá một chút. Hai mắt khép hờ. Một lần nữa đem thần thức giám định hàng lập đang ở phía xa xa. Khó miệng khẽ nhất một tia cười lạnh rồi bạch quan trên người hắn chợt lóm động thân đuổi theo. Nhưng đang lúc này nho sinh đột nhiên cảm ứng thấy khí tức hàng lập lần nữa hữu dị biến mất. Điều này đã làm cho hắn ngẩn ra Theo đó thân hình hơi ngưng trệ Nhưng lập tức hắn nhớ tới cái gì vội vàng đem phạm vi thần thức mở rộng gấp đôi Rút cuộc lại tìm được hàng lập Nho sinh trong lòng cười lạnh nhưng khí tức của hàng lập chợt ló lên rồi không thấy đâu nữa Lúc này vẽ mặt nho sinh ngạc nhiên, hắn thật sự giật mình Mặc dù thần thức của hắn cường đại nhưng nhiều lắm cũng chỉ bao phủ được hơn phạm vi 200 dặm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 Bao nhiêu năm rồi cơ hồ chưa bao giờ bị người khác trêu chọc như thế, sắc mặt nho sinh lúc hồng lúc trắng. Hắn đường đường là một gã mộ lan thần sư mà lại truy đuổi không nổi một gã tu sĩ nguyên anh sơ kiều. Việc này một khi tuyền ra thì không còn mặc mũi gì nữa. Bất quát, hắn cũng không có lập tức động thân đuổi theo. Không dùng thần thức khóa được đối phương. Trong khi đó với thủ đoạn ủi dị cùng nhiều bí thuật khác thì hy vọng đuổi được thật sự rất xa vời.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 Hóa thành một đạo hào quang quay đầu bay đi. Trong nháy mắt đã không thấy tung tiếp. Ngoài xa hơn 300 dặm, hàng lập đang hóa thành một đạo thanh quang hướng một phương hướng khác phi độn mà đi. Trong độn quang, hắn không ngừng lấy từ trên người ra các loại bình đang dược. Đem một ít loại đại bổ nguyên khí tốn vào trong miệng. Lúc này sắc mặt hàng lập tái nhợt, ánh mắt ảm đạm vô hồn, xem chừng nguyên khí bị tổn hao rất nhiều. Chủ nhân không có việc gì chứ. Sau 3 lần liên tiếp thi triển huyết ảnh động quả nhiên có chút mạo hiểm Nếu chủ nhân trên đường không liều mạng phục dụng rất nhiều đang dược thì lần thứ ba thi triển chỉ sợ cũng Trong đầu hàng lập truyền đến tiếng ngân nguyệt âm cần hỏi Không có việc gì Tinh huyết mặc dù mất không ít nhưng đang dược luyện chế lúc trước vẫn còn có một ít Chỉ cần ăn vào rồi tĩnh dưỡng mấy tháng là có thể hồi phục tu vi Hàng lập chậm rãi trả lời thanh âm có chút uể oải Chúng ta sẽ trở về Điền Thiên thành sao? Nghe Hàn Lập nói như thế, Ngân Nguyệt sau khi hít một hơi lại chần chờ hỏi. Đương nhiên là không. Bây giờ tình huống của ta không ẩn tối thiểu cũng phải sau khi khôi phục Tu Vi thì mới có thể quay về cử Quốc Minh. Nơi đó Long Xà hỗn Tạp ta lại cùng Ủy Linh Môn kết toán không nhỏ thì rất dễ bị người ám toán. Ta sẽ không mạo muội quay về nơi nguy hiểm đó đâu. Cũng may ta chỉ cần dùng đan dược chữa thương mà không cần chỗ có linh mạch để điều trị nên có thể tùy tiện tìm một chỗ không người nào bế quan một thời gian. Húng hồ thanh trúc phong vân kiếm lại dính nhiễm thanh sắc đăng diễm. Mở ngoạt. Lửa đèn màu xanh. Đóng ngoạt. Mặc dù ta đã dùng tử la thiên hỏi mạnh mẽ áp chế nói nhưng vẫn tồn tại hậu hoạn. Phải nghĩ biện pháp khu trừ đi mới được. Hàng lập than thở, bất đắc dĩ nói. Cái đèn bằng đồng, mở ngạt đồng đăng, đóng ngạt kia là bảo vật truyền thừa của mộ lan nhân tự nhiên phải có hữu đạo ở bên trong. Bất quá tiểu tỷ tin tưởng chỉ cần chủ nhân dùng thời gian nhiều một chút thì chung quy có thể đem nó luyện hóa. Dù sao tử la thiên hỏa của chủ nhân cũng không phải là thần thông tầm thường. Ngân Nguyệt khẽ cười một tiếng khuyên giải hàng lập đôi câu. Chuyện đã đến thế này thì cũng chỉ có thể chậm rãi giải quyết mà thôi. Hàng lập cười khổ một tiếng nói. Tiếp theo hàng lập không nói gì nữa. Vận chuyển linh lực còn sót lại trong cơ thể. Thúc dục pháp quyết. Thanh quan lại nhanh hơn ba phần. Hướng xa xa phi độn đi. Sau khi phi độn một ngày một đêm hàng lập mới dừng lại, hạ xuống một ngọn núi nhỏ vô cùng bình thường. Khoảng cách xa như vậy, cho dù mộ lan thần sư không cam lòng thì cũng không có khả năng truy đuổi được. Hàng lập đánh giá xung quanh vài lần. Chỗ này vừa lúc lọc giữa hai tòa nối hoang Linh khí thư thớt đến mức không thể nhận ra Hơn nửa toàn bộ đều là nối đá Không có chút cây cối Hàng lập dùng thần thức cẩn thận dò xét hết thảy trong phương viên trăm dặm Cũng không thấy có bóng dáng tu sĩ hay pháp sĩ nào cả Điều này làm cho tâm lý hắn càng an tâm Tay áo bào rung lên thả ngân nguyệt ra rồi phân phó một câu Ngân nguyệt biến thành tiểu hồ không nói hai lời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 Không bao lâu sau, hàng lập hai mắt nhắm nghiền trên người thanh quan lưu chuyển trước mặt đặc hơn 10 bình đan dược lớn nhỏ. Hắn trước hết đem mấy loại đan dược phục dùng lúc chạy trốn luyện hóa xong rồi sau đó mới dám dùng các loại tiếp theo. Kể từ đó, hàng lập ở trong lòng núi này lẳng lặng bế quan khôi phục nguyên khí. Nhưng có một sự việc hàng lập không ngờ tới đó là tổn ha nguyên khí nhiều hơn so với dự đoán ban đầu của hắn nên thời gian tĩnh dưỡng tự nhiên cũng dài thêm không ít. Thời gian buồn tẻ chỉ có uống thuốc đã tọa từ từ trôi qua. Bất tri bất giác đã được nửa năm. Hàng Lập vẫn ở trong lòng núi chưa từng xuất quan. Nhưng bên ngoài lúc này phong ba xuất hiện, biến hóa vô thường, đại chiến sinh tử giữa tu sĩ và pháp sĩ đang muốn bùng phát. Điều càng khiến cho Hàng Lập kinh ngạc chính là cái tên lạc vân tôn hàng trưởng lão giờ phút này đều là đại danh đỉnh đỉnh vô luận tại tu tiên giới thiên nam hay là trong đại quân pháp sĩ.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 cửu quốc minh trở tay không kịp nên đành phải tự mình nghênh địch. Cũng may đại trưởng Lão Trong Minh đồng thời là một trong tam đại tu sĩ của Thiên Nam, ngụy vô nhai mới nghe tin đã chạy tới. Cấm chế đại trận của Điền Thiên Thành dưới sự tấn công điên cuồng của Pháp sĩ đại quân vẫn duy trì được hơn một tháng. Nhưng tam đại thần sư cuối cùng tề tụ cùng sự trợ giúp một số hát vào. Mở ngoặt, áo đen, đóng ngạt Tu sĩ đã đưa ra 7 tám đầu cự thú khổng lồ. Do đó không bao lâu sau đại trận bị Pháp, Điền Thiên Thành rơi vào tay Pháp sĩ. Nhưng cũng may đại bộ phận chủ lực của cử quốc Minh đã vội vàng sớm đem tất cả tu sĩ rút lui bắt lương quốc. Quốc gia lân cận của Ngô quốc nên không bị tổn hao gì. Mà lúc này, viện quân tu sĩ chính ma Lượng đạo cùng thiên đạo Minh cũng đã đến. Tứ đại thế lực tại thiên nam liên thủ. Trải qua mấy trận chiến đấu nhỏ đã tạm thời ngăn trở được quân tiên phong của mộ lan nhân Nhưng song phương cũng rất rõ ràng trận quyết chiến sinh tử vẫn chính thức chưa bắt đầu Mà mộ lan nhân sau khi chiếm cứ điền thiên thành thì lập tức coi như cứ điểm thứ nhất của pháp sĩ tại thiên nam Rất nhiều các bộ lạc pháp sĩ từ mộ lan thảo nguyên không ngừng cùng cũng kéo đến Trừ mộ lan đệ nhất đại bộ lạc Kim Dương Bộ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 Sắp xếp lại nhân thủ của các tôn môn tán tu để khai chiến một trận Đánh đuổi mộ lan nhân ra khỏi thiên nam Pháp sĩ Tu sĩ tạm thời đình chiến giống như cảnh tượng bình yên trước khi bão táp đến Trong lúc nhất thời cả hai bên có vẻ yên tĩnh lạ thường Trong lúc này do có một ít sự tình liên quan đến hàng lập được truyền ra nên danh tiếng của hắn vang xa Hắn cũng không biết Ngày đó tu sĩ Nguyên Anh Kỳ sống sót qua trận đại chiến ở Hoàng Long Sơn ngoài trừ hắn thì còn có lão giả họ mã Chỉ là vị trưởng lão hạo nhiên tôn đó khi đối mặt với phong độn thuật của nữ tử họ nhạc thì chỉ có thể bỏ đi nhục thân Suốt khiếu Nguyên Anh trốn về cử quốc minh Trừ lão giả ra thì tu sĩ kết đan kỳ như Lý Anh Trữ và Mộ Dung Huynh đệ khi thấy tình thế không ổn cũng đã sớm chạy thoát Bình yên vô sự Kể từ đó Chuyện hàng lập trong nháy mắt đánh chết hắc bào tu sĩ đã được người khác biết tới. Thanh danh của hắn dần dần lên cao. Về phần hắn cùng đám người đại hán họ luộc. Bắt được và tiêu diệt gian tế trong hữu linh môn thì chỉ có vài tu sĩ cao cấp của các thế lực lớn biết được và chuyện này cũng không có truyền ra ngoài. Nhưng làm cho cái tên hàng lập trở nên hiển hát. Ngoại trừ mấy chuyện trên thì chính là do từ mộ lan nhân truyền tới chuyện hàng lập chạy thoát khỏi tay của mộ lan thần sư. Ngày đó việc Nho Sinh quay trở về Đại quân Pháp Sĩ mà không giết được Hàn Lập đã làm nổi lên một trận giao động. Nho Sinh vì muốn giữ mặt mũi nên tự nhiên đánh giá Hàn Lập rất cao. Nói rằng thần thông Hàn Lập thậm chí còn hơn tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ Phổ Thông một bậc. Một vị thần sư đánh giá Hàn Lập như thế tự nhiên chẳng có ai dám hoài nghi lời ấy là giả cả. Hơn nữa Hàn Lập khi cùng nữ tử họ nhạc giao thủ đã dở ra đủ các loại thần thông. Cùng chuyện tại mộ Lan Thảo Nguyên đã hủy diệt nhục thân của Pháp sĩ họ một thuộc thiên phong bộ nên danh tiếng Hàn Lập trong đại quân Pháp sĩ còn nổi trội hơn ba phần so với trong đại quân tu sĩ của Thiên Nam. Kể từ đó cả Thiên Nam sau khi biết việc này cũng nhất thời chấn động. Đương nhiên ngoài trừ Hàn Lập thì một số tu sĩ Nguyên Anh khác chưa có danh tiếng cũng đã được biết đến sau khi tham chiến. Dù sao cũng chỉ có trong khi đấu Pháp mới có thể nhìn ra thần thông chính thức của một tu sĩ lớn nhỏ ra sao. Mà lúc này, sau khi bế quan hơn nửa năm tại một hẻm núi nơi nào đó tại Ngô Quốc, hàng lập rút cục cũng đã khôi phục nguyên khí, đi ra khỏi mật thất trong lòng núi phụng Thác là pháp sĩ trúc cơ kỳ của một tiểu bộ lạc trong mộ lan tột. Mặc dù hắn trong bộ lạc vẫn được người người kính sợ gọi là tiên sư nhưng sau khi tới Điền Thiên Thành lại thành kẻ có hay không có cũng được.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 Hắn nhớ tới hai ngày trước đây mới được phát hơn 10 khối linh thạch, cảm giác được mình có hy vọng đột phá bình cảnh, thoát khỏi giai đoạn trúc cơ sơ kỳ nên rất muốn nhanh trở về đã tọa tu luyện. Hắn mong trước khi đại chiến có thể nâng cao tu vi thêm một tầm. Nếu có thể trong đại chiến lập công thì sau đó được linh thạch được tưởng thưởng sẽ không ít. Vị pháp sĩ Mộ Lan trung giai này một bên mang theo tiểu đội chậm rãi ngự khí phi hành, Một bên không yên lòng suy nghĩ vẫn vơ Lúc này bọn họ vừa bay đến một chỗ sườn nối đầy loạn thạch. Bình thường hiếm khi thấy có dấu chân người đi tới Đang muốn dò xét qua loa thì đột nhiên phía dưới loạn thạch thanh quan chớp động Tiếp theo bóng người chợt ló. Một gã thanh niên mặc áo xanh tự nhiên hiện lên trên mặt đất Nam tử này xem ra chỉ mới hơn 20 tuổi Ngẫm đầu lạnh lùng liếc mắt một cái về phía đám pháp sĩ trên mặt không chút biểu tình, tu sĩ thiên nam ít nhất cũng ngoài kết đang kỳ căn bản nhìn không ra tu vi đối phương sâu cạn thế nào cả. phụng thát khi thấy rõ thanh niên nọ liền dùng thần thức đảo qua, sau khi phán đoán thì không khỏi hít một hơi lạnh, mau rút lui, người này không phải là kẻ chúng ta có thể đối phó được. phụng thát cũng xem như cơ trí. Sau khi vội vàng hô năm sáu gã pháp sĩ cấp thấp phía sau một tiếng thì vội vàng quăng ra một cái túi linh thú tinh xảo Nhất thời một đạo hồng quang từ trong túi bắn ra Sau khi xoay quanh một cái thì la về hướng có cứ điểm Nhưng vào lúc này Trên không trung bạch quang chợt lõ Một thiếu phụ mặc quần áo màu trắng xuất hiện bên cạnh đạo hồng quang Mỉm cười hé miệng phun ra một đoàn phấn hồng hương vụ Đem hồng quang bao ở trong đó Một tiếng chim hót thanh thuế truyền ra, Hồng quan vội vã tán đi rồi một chim nhỏ màu đỏ từ trên không trung rơi xuống. Thiếu phụ phức tay một cái con chim nhỏ bay về phía nàng. Thấy tình hình đó tâm tình của Phụng Thác trầm xuống. Hắn cũng bất chấp những người khác. Vội vàng hai tay bắt quyết. Hoàng Quang trên người chói lòa. Muốn thi triển linh thuật chạy trốn ra ngoài dặm để bảo vệ tiểu mệnh. Nhưng vào lúc này trên đỉnh đầu đám pháp sĩ không biết khi nào tự nhiên hiện ra một cái ngân sắc cự chung. Đang! Một âm thanh nhỏ vang lên. Phụng thác cảm thấy đầu óc choáng váng trời đất quay cuồng rồi từ không chung rơi xuống. Vài tên pháp sĩ luyện khí kỳ khác lại càng tồi tệ hơn. Sau khi nghe thấy tiếng chuông trong phút chốc hai mắt tối sầm cũng ngã xuống không biết sống chết ra sao. Thiếu phụ áo trắng thấy vậy. Thân hình liền nhán lên. Xuất hiện bên cạnh Phụng thác Tay nắm lấy cổ áo rồi nhẹ nhàng hạ xuống dưới Chủ nhân Người này là người cầm đầu hẳn Sẽ biết nhiều chuyện hơn một chút Sau khi hạ xuống đất Thiếu phụ mỉm cười ngọt ngào Nói với thanh niên Hai người này tự nhiên là hàng lập cùng Ngân Nguyệt Sau khi xuất quan đã phát hiện thấy Tình hình ngu quốc thất thủ Hàng lập tùy tiện bắt một gã pháp sĩ cấp thấp Sau khi biết thông tin đại khái Liền mang theo Ngân Nguyệt lặng lẽ lẽn đến biên giới Nguyên hắn định trực tiếp xuyên qua biên giới nhưng vừa lúc phát hiện ra đội tuần tra của Phụng Thác. Hàng Lập trong lòng vừa động. Lúc này quyết định bắt sống thêm một gã pháp sĩ để hỏi cụ thể tình hình biên giới nhằm tránh đụng đầu. Xui xẻo tiến vào chỗ đóng quân của một gã thần sư. Dưới sự phối hợp mộng dẫn thuật của Hàng Lập với mê hồn huyễn thuật của Ngân Nguyệt. Cả hai người rất nhanh chóng biết được điều cần thiết. Hàng Lập thở vào nhẹ nhõm. Chỗ biên giới này thật sự do Tam Đại Thần Sư thay phiên trấn thủ nhưng đoạn đường phía trước cách cứ điểm của Thần Sư ở khá xa. Chỉ có một gã mộ lan Đại Thượng Sư đóng quân mà thôi. Lấy tu vi của Hàng Lập thì việc ẩn giấu đi qua hoàn toàn không thành vấn đề. Nhìn gã tù binh đang hôn mê bất tỉnh một chút, Hàng Lập liền nhớ mày. Vi muốn lấy tin tình báo nhanh nên Hàng Lập tự nhiên sử dụng thủ pháp bá đạo. Thần trí của vị tù binh này đã bị hội đến 7-8 phần. Có tỉnh lại cũng là một phế nhân Hàng lập than nhẹ một tiếng Ngón tay bắn ra một viên hỏa cầu đem người này hóa thành cho bụi Sau đó thanh sắc hạ quan trên người lón lên Bao lấy ngân nguyệt vào bên trong rồi hóa thành một đạo thanh hồng Phá không mà đi Ở phía bên kia biên giới của Bắc Lương Quốc Trong tòa thạch thành, Thiên nhất Do thiên nam tu sĩ mới kiến tạo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 Đóng ngoặc Lão giả trong đó ngân phát Lão giả nguyên khí chưa phục hồi Nên cũng không thể dẫn đệ tử Lạc Vân Tông Tới tham gia đại chiến Vì vậy hắn chủ động yêu cầu lưu lại để chiếu cố đệ tử bổn Tông một chút Đương nhiên một nguyên nhân khác Không chịu rời đi tự nhiên Cũng là do Lạc Vân Tông hàng trưởng Lão gần đây thanh danh hiển hát Không biết đang ở nơi nào Lữ tu sĩ trong lòng lo âu Không biết hàng lập có gặp chuyện gì không may hay không Không có cách ra rứt ra được Lại nói tiếp Việc Hàn Lập có thể giết chết tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác Thậm chí có thể ở chạy thoát từ trong tay mộ lan thần sư Đến nay vẫn làm cho vị lữ trưởng lão này có chút khó có thể tin được Dù sao người khác không rõ ràng nhưng chính bản thân hắn tự mắt nhìn thấy Hàn Lập vừa mới ngưng kết Nguyên Anh được mấy năm Như thế nào có thể trong thời gian ngắn đến vậy mà có được thần thông nghịch thiên đó Thậm chí còn được mộ lan thần sư đánh giá thần thông hơn cả tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ một bậc nữa chứ. Chẳng lẽ Lạc Vân Tôn bọn họ lần này thật sự nhặt được bảo bối. Vì hàng sư đệ này đúng là kỳ tài tu tiên ngàn năm khó thấy. Bây giờ Lữ Lạc mặc dù ngồi ở trong thính đường nhưng trong lòng lại nhớ tới việc này. Tai tuy vẫn nghe người khác nói nhưng đầu ớt thì không biết đang để đâu đó.